c h ư ơ n g 434, nữ nhi quý vô cách biệt thân thể yến thần cùng trẻ con biến mất vô tung vô ảnh thời khinh khinh đối này không hề phát hiện thời khinh khinh theo quý mặc ngôn trong miệng biết được yến dương đã chết cả người tinh thần đều suýt nữa sụt xuống yến dương đã chết yến dương làm sao có thể đã chết nàng nhưng là thiên mệnh c h i nữ a sinh một đứa trẻ sẽ chết này cũng quá y ê u ớt thời khinh khinh n g h ĩ như thế nào thế nào cảm thấy huyền huyễn này cũng quá bất khả tư nghị nàng còn tại nỗ lực cường đại sau đó ôm lần sau hiến dương lại đến giết chết nàng ý tưởng khả nhưng này ý tưởng còn chưa có thực thi đối phương cũng đã chết rồi thời khinh khinh vì thế bệnh nặng một hồi quan hệ dị năng giả trị liệu còn có hồi xuân p h ủ phụ tú tất cả đều vô dụng cả người ốm yếu thiên mệnh c h i nữ đã chết thế giới này đem đi con đường nào nên sẽ không tiếp theo dây liền lại nên đón tận thế c h u n g tận thế thôi thời khinh khinh lòng rất loạn thực loạn, loạn sửa sang lại không ra một chút rõ ràng cho nên bất luận ai xuất hiện tại bên người nàng đều dẫn không dậy nổi nửa điểm chú ý quý mặc nôn cùng thời chi hành thời chi khoảnh phụ từ ba cái đối thời khinh khinh trạng thái thực lo lắng cuối cùng là quý v u cứu vớt nàng đối mặt vừa sinh hạ đến đứa nhỏ thời khinh khinh suy nghĩ dần dần bị kéo lại báo cho chính mình không cần suy nghĩ nhiều quá chỉ cần hiện tại bên người nhân đều còn sống mới là quan trọng nhất theo một ngày này khởi thời k i n h k i n h phân chấn lên đối nữ nhi quý vu con ái vượt qua nàng c h a cùng nàng hai cái ca ca cực xuân đệ năm mươi mốt thiên dị thú cùng dị thực như là đánh gà huyết dường như điên cuồng công kích nhân loại hơn nữa trời vừa sáng đế đâu ngoại liền phát sinh hai t r i ệ u đúng vậy hai t r i ệ u biến dị t ă n g thi cái gì cơ hồ tất cả đều bị bắt sau đó phái chuyên môn nhân đem chúng nó mang về trải qua một đoạn thời gian tiêm t ă n g thi vì rút ướp chế tễ biến thành dị nhân sau đó an bày đến dị năng giả trong gia đình làm cho bọn họ được đến thích đáng chiếu cố một trận chiến này duy trì hơn mười ngày dị năng giả nhóm thông qua tiên tiến vũ khí đem hai triều triệt để giải quyết mọi người đạt được đại lượng tinh hoạch còn có đủ loại tài liệu quốc gia các phương diện kiến thiết đã ở khôi phục giữa v ề nhà quý mặc n ô n đi trước phòng nhìn l a o bà cùng nữ nhi thời khinh khinh nữ h mi nói a mặc ta phát hiện chúng ta nữ nhi thể chất có chút đặc thù a lúc trước trăm tiểu hợp đã nói qua nhà nàng khuê nữ thể chất đặc thù nàng cũng không tưởng nhiều như vậy trải qua trong khoảng thời gian này quan sát thời khinh khinh phát hiện nhà mình nữ nhi đối dị năng năng lượng còn có cổ võ nguyên khí cách biệt có thể nói hoàn toàn là cách biệt thân thể n à y vẫn là ở nữ nhi một lần sinh bệnh nhường quý phu nhân đến trị liệu khi phát hiện quan hệ dị năng đối nàng ra khuê nữ căn bản không hữu hiệu thời khinh khinh cái kia sầu ai nhà nàng khuê nữ đều cách biệt thân thể kia muốn đoạt xá nàng khuê nữ nhân có phải hay không đầu h ó c có bệnh quý mặc nôn thử hạ dị năng cùng nguyên khí đưa vào nữ nhi trong thân thể không có nửa điểm gọn sóng còn có nữ nhi trên mặt vết chảo đó là chính nàng cong dùng quý phu nhân quan hệ dị năng đều không trị liệu hảo còn có thời khinh khinh hồi xuân phù phụ tú cũng hoàn toàn không có tác dụng nay phát hiện nhường quý mặc nôn trầm mặc xuống giới hắn có thể nghĩ biện pháp đi đối phó kia muốn đoạt xá nữ nhi nhân nhưng đối như vậy tình huống thực tại ma móng nuốt ra quý mặc nôn cùng thời khinh khinh hai vợ chồng đối nữ nhi thể chất sự t ì n h đều nhanh bồn u chết thiên tiểu gia hòa này tỉnh liên ă n ăn xong liền ngủ nghiễm nhiên một cái ý h ảy đến vươn tay cơm đến há mồm tiểu công chúa quý vu kỳ thật vẫn là thực l ị c h ngợm không có nàng hai cái ca ca ngoan thậm chí còn thích bắt người thời khinh khinh mặt đã bị nàng trảo phá vài lần học b e lplio